Xin chào mừng quý vị độc giả đã trở lại với Lạc hồn cốc.com. Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp phần tiếp theo của câu chuyện Phong Ma Yến Tước, tác giả Thái Chí Hạo, dịch giả Lục Hương. Truyện được thu và đăng tải độc quyền trên Lạc hồn cốc.com. Chương 23: Nước mũi. Tiểu Lục đi theo đứa ăn mày, dọc đường đứa ăn mày kia kể bọn chúng vốn là dân ở một làng gần đây. Về sau, con trai một tên địa chủ trong làng, làm quan trong thành, tên địa chủ càng lúc càng trở nên tồi tệ, chiếm hết những chỗ đất tốt, lừa nam, nạt nữ, không chuyện xấu xa gì là không làm. Sau nữa, khi đã ức hiếp hết người nghèo, hắn ta bắt đầu ức hiếp cả những nhà giàu khác. Đứa ăn mày này chính là một nhà giàu, vốn có mái mẫu ruộng tốt ở sát với đất tên nhà địa chủ kia, tên địa chủ chẳng nói lý lẽ gì, cứ thế gom hết thành đất nhà mình. Vì chuyện này hay nhà đánh nhau to Vì sau còn đưa ra cửa quan thiện tụng Kết quả có thể đoán được Người ta có người nhà trong quan trường Chẳng những không đòi được đắt đai Mà cha nó còn bị nhốt vào đại lao Rồi chết trong lau ngục Một cách không rõ ràng Anh trai đứa ăn mày này Tên là ngưu Tráng Không nhìn được cục tức Nhưng đội trị an trong làng Lại do nhà tên địa chủ kia quản lý Một mình anh ta cũng không làm gì được Đến khi nó lớn hơn một chút đồng thời đưa được nhà mẹ đi nơi khác. Anh ta mới tìm về một số huynh đệ năm xưa cùng học võ, tụ tập người nghề trong làng, bán hết gia sản đổi lấy vũ khí. Nhưng lúc đêm khuya xong vài tên địa chủ kia chém đầu hắn ta, cướp sạch của cả nhà hắn, rồi phóng hỏa đốt cả khu nhà. Đứa con trai tên địa chủ lòng quan trong thành phụng thiên đương nhiên là không cam lòng, tìm đủ mọi cách lại còn bỏ ra có đống tiền thì phải bắt bằng được ngưu trán. Ngư trán đã giết người phóng hỏa Cũng nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra về sau Bèn dẫn theo các huynh đệ đi vào rừng làm cướp Có điều bọn họ ngay cả chút quy củ giang hồ tối thiểu cũng không biết Thường hay bị đám đồng đạo giang hồ khinh thường Mà cũng không được các băng cướp khách công nhận Chuyện này làm ngư trán rất tức Nhưng lại không có cách nào Đứa ăn mày thấy anh trai bối rối Bèn lẻn vào trong thành Muốn hỏi thăm những người mái nghệ về xuân điển giang hồ Có điều đến giờ vẫn chưa gặp được người nào hiểu biết cả Nó cũng là đứa cứng đầu cứng cổ Không hỏi được thì nhất quyết không chịu quay về Tiêu hết tiền mang trong người thì đi ăn xin Hôm nay nó đi ngang qua tiệm cầm đồ Vừa khéo nghe thấy người bên trong Nói những lời nó chẳng hiểu gì Bèn sắn tới thò đào vào nhìn qua tấm bình phong Không ngờ lại thấy một người ngang tầm tuổi mình Vậy là những chuyện vừa rồi bèn xảy ra Người nói xem Tại sao bọn họ không chịu nói với ta vậy Đứa ăn mày lấy làm khó hiểu hỏi tiểu lục Tiểu Lục ngoảnh đầu lại, nhìn mấy tên ăn mày đang lén lút lóp ló ở đằng sau, thấp dòng bảo. Tại sao thì chút nữa ta nói ngươi biết, nhưng bây giờ chúng ta phải chạy cho nhanh. Sao thế? Vì ngươi đi ăn xin ở địa bàn của người khác. Tiểu Lục nói xong, liền kéo tay đứa ăn mày coi giò bỏ chạy. Đứa bàn ăn mày cậu tử của nó từng nói, ăn mày đi xin cơm cũng có địa bàn. Nhỏ thì một con phố, một cái ngõ, lớn thì cả tà thành cả tỉnh, đều có chia các khu vực rõ ràng. Nếu ăn xin ở nhầm địa bàn Nhẹ thì bị cảnh cáo hoặc tẩn cho một trận Nặng khéo cả tính mạng cũng chẳng còn Hai người chạy học tóc khoảng một tuần trà Mới bỏ rơi được mấy tên ăn mày đằng sau Tiểu lục nhìn đứa ăn mày đang thở hồng học Đứa ăn mày cũng nhìn tiểu lục Đang thở không ra hơi Hai đứa đẹp phá lên cười ha hả Chọc tối đứa ăn mày dẫn tiểu lục Đến một khu vực hoang vắng Tiểu lục hỏi Sao mày vẫn chưa đến nơi thế Đến rồi Đứa ăn mày đáp Tiểu lục đáo mắt nhìn bố phía xung quanh chỗ này làm gì có núi nào đâu núi gì cơ thủ phỉ đạo tạc không phải đều nghĩa ở chỗ núi trừng hoang vu hay sao chỗ này không có núi trừng cũng lưa thưa nhìn chẳng thấy giống sơn trại gì cả tiểu lục lẩm bẩm nói đứa ăn mày kia lúng túng gãi đầu vốn là có nhưng trước tới quang binh đi tiểu phỉ nên không có nữa rồi nói đoạn nó vạch một đám cỏ dại ra một cái hang nhỏ thành linh xuất hiện Cuối người xuống thì miễn cưỡng có thể chui vào trong Người nào không biết còn tưởng đây là hang ổ của động vật hoang dã nào đó Có điều Không người di chuyển tầm 2-3 bước Lần theo tường rãi hoặc hai lần Bên trong liền rộng rãi hẳn ra Còn có cả ánh sáng lờ mờ hấp tới Không gian dặn rộng hơn nữa Hai người đứng thẳng lên Đi theo hướng có ánh sáng Đứa ăn mày dẫn tiểu lục đi vòng qua hai chỗ cạm bẫy Sau đó lắc lắc cái lục lạc Treo bên dưới gốc cây cắm trên tường Trong bóng tối có người đứng lên quát Ai, ta đây Bên kia thoáng ngần ngừ Rồi ngay lập tức ánh lửa bừng lên Có người cầm súng đi tới Có lẽ từ nãy giờ vẫn luôn ở trạng thái Ngắm bắn Nắp trong bóng tối muốn bắn người đứng dưới ngọn đuốt thế này Há chẳng phải là bắn phát nào trúng phát đó hay sao Người này là một thanh niên cao to Chừng hơn 20 tuổi Y kêu lên Đại tiểu thư, rốt cuộc cô cũng quay về rồi Người này là ai Sao cô lại dẫn người lạ về đây Người này có tác dụng Dẫn đến tù Nghĩa Sánh Ta đi thay quần áo tắm rửa một chút đã Người thối chết đi được rồi Đứa ăn mày không còn cố làm cho khẳng tiếng nữa Mặc dù âm thanh cũng không phải nghe vôi te gì cho lắm Nhưng lờ mờ có thể nghe ra được giọng của con gái Tiểu Lộc há hóc miệng Đi cả quãng đường mà không ngờ Nó không phát hiện ra đứa ăn mày này là con gái Cũng không biết do nóng lòng Đâm loạn trí Bản thân sốt ruột lo lắng Hay là nó quả thật rất ngu xuống nữa Nghĩ tới đây, nó liền không nín nổi bật cười một tiếng. Tù Nghĩa Sảnh thật ra là một cái hang núi tương đối rộng và sâu. Hang động một nửa là tự nhiên, một nửa là con người đào ra. Bên trên có lỗ thông khí và lỗ cho ánh sáng lột vào. Hai bên hang núi bầy bảy tám chậu lửa được gác lên, chiếu rọi xung quanh. Tiểu Lục ngót nghiêng bốn phía, trong lòng bất chắc thấy hơi căng thẳng. Gã thanh niên cao to dẫn Tiểu Lục đến, không nói năng gì, chỉ dựa bên vai không đeo súng, vào vách hang núi. Cầm con dao cắt móng tay Tiểu lục chờ đợi trong tâm trạng thấp thỏm bất an khoảng một tuần hương Thì một cô bé bước vào tù nghĩa sảnh Bên cạnh còn có hai người đàn ông Tiểu lục nhìn chăm chú Lờ mờ nhận ra đây chính là đứa ăn mày ban nảy Có điều quả đúng là người đẹp vì lụa Lúa tốt vì phân Đứa ăn mày thay trang phục nữ Tắm rửa sạch sẽ Cho dù không thể coi là xinh đẹp Xong cũng toát lên vẻ phóng khoáng thoả máng Thấy tiểu lục đang nhìn mình lôm lôm Đứa ăn mày thẳng đỏ mặt Có điều ánh lửa chứa rọi làm bốn bề bật bụng sáng rực lên Đã chay đẻ hết Khiến không ai phát giá ra điều này Cô nhóc ôn quyền nói Huynh đệ mong ngồi xuống đi Lão Trương sao còn không mang trà lên cho huynh đệ này Gã thanh niên dựa vào tường kia ấp úng nói Tôi có biết hắn là ai đâu Mà cô cũng có dặn dò gì đâu Chúng ta đều là người thô lỗ Huynh đệ chết trách Cô nhóc làm ra vẻ dài dặn nói Tại hạ ngư nhụy Trên đường vẫn còn chưa thỉnh giáo cao danh quý tính của huynh đệ Tiểu lục thấy tức cười Bộ dạng này của cô nhóc Nhưng xung quanh có nhiều người như vậy Nó vẫn cố nhịn cười mà báo ra danh tính Ngư nhụy quay đầu lại bảo lão trương Lão trương Anh ta đâu? Sao trong nhà ít người thế này? Đại đương gia dẫn các huynh đệ đi tìm nước mũi lý luận rồi Lão trương nói Ngư nhụy và Mạnh Tiểu Lục đưa mắt nhìn nhau, nước mũi chẳng phải chính là đám cướp đã bắt mạnh ai đi đó sao? Sau đó lọ trương kể tiếp, mọi người mới hiểu ra. Mấy hôm trước, Ngưu tráng phái người đi tìm ngư nhụy, dọc đường có huynh đệ bị ngị của nước mũi chặn lại, còn cướp cả súng, cuối cùng đánh cho một trận mới thả về. Ngư tráng không nút trôi cục tức này, đi tìm nước mũi lý luận, nước mũi lại nói ngư tráng là đứa trẻ con không hiểu quy củ giang hồ, là một tên không tử. Sau đấy, Ngưu Tráng tụ tập nhân mã, chỉ để lại hai ba người trong nhà, chạy tức chỗ nước muối, nhất quyết bắt nước muối phải lỗi mới chịu. Tiểu Lục mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng mừng rỡ vui cùng, thế này đúng là ông trời chứ cố nhà nó rồi, đang buồn ngủ lại gặp được chứng minh. Lúc trước còn đang nghĩ cách làm sao cứu được Mạnh An khỏi tay bọn cướp thì gặp phải đám cướp này, giờ đây hai bên lại còn kết thù, không phải là trời ban cơ hội tốt thì là gì nữa. Mấy tiếng sau, Ngưu Tráng trở về, Huỳnh đệ đi theo có hai ba người bị thương, anh ta trước tiên mắng chân ngưu nhụy một trận, quát hỏi cô chạy lung tung khắp nơi làm gì. Có điều quả không hổ là anh em ruột, giống như ngưu nhụy, ngưu tráng đổi giọng cũng khá nhanh. Sau khi mắng một trận xa xả như hất nước vào mặt, anh ta cũng lập tức trở nên hết sức dịu dàng, quan tâm hỏi em gái có bị thương không, có bị người nào ức hiếp hay chịu đó chịu rét gì không. Sau một phen như thế, ngưu tráng mới phát hiện trong sảnh có một người ngoài là mạnh tiểu lục đang đứng. Ngư nhụy nói rõ thông phòng của tiểu lục xong, ngưu tráng liền vỗ ghế đứng dậy. Tốt quá rồi, sau này không ai nói ta cũng hiểu quy củ giang hồ được nữa. Cũng không ai không thừa nhận chúng ta nữa rồi. Huynh đệ, cậu thật là trường nghĩa. Lúc trước đám người kia không ai chịu chỉ cho chúng ta biết cả. Chuyện của cha cậu cứ để chúng ta lo. Thù cũ, hận mới, chúng ta sẽ tính toán một lượt với bọn nước mũi kia. Quá khen, quá khen, người trên giang hồ đều có nỗi khổ riêng, cũng như câu... Thà bỏ một đỉnh vàng cũng không dạy một cao Xuân Điển Nếu không phải là người tiên cậy được Thông thường người ta sẽ không dạy Xuân Điển đâu Đương nhiên ngư đại ca này Tôi cũng không thạo lắm đâu Chỉ có thể nói dầm ba câu thôi Đại ca vừa nữa anh đi kiếm bầu nước ngũi Chúng ta rút cục thắng hay thua vậy Ngư nhùi vẫn còn nhỏ tuổi Không nhìn được ra đạo lý bên trong Lúc này là chan miệng vào hỏi Ngư tráng lập tức trở nên lúng túng Ngọc ngừng dây lát rồi mới nói Chúng ta tuy trở về Nhưng cũng không để chúng chiếm hời Thế lực của nước mũi mặc dù có phần nào yếu đi Sau đợt vay tiễn thiệu phố vừa rồi Nhưng chúng ta thường vong rất nặng nề Vì vậy xét cho cùng nước mũi Đã hoành hành ở vùng này cả chọc năm rồi Vẫn có căn cơ hơn Không dễ gì mà dao động được Thua thì nói là thua đi Đừng có tự giác vàng lấy mặt mình làm gì Ngưu nhụy hiển nhiên không chịu giữ thể diện cho anh trai Mọi người bắt đầu bàn bạc Tiểu lục cũng không có gì nói nấy Từ nhận tiếng lóng nhăn hồ của mình mới bập bổn đôi chút, chỉ hiểu được dâm ba câu ba điều. Mỗi ngành mỗi nghề đều có ngôn ngữ riêng, thổ phỉ cũng thế. Mà những cái đó thì Tiểu Lục nó không biết. Ngư Tráng là người dễ tính, bảo rằng biết được thế đã là tốt lắm rồi. Đối với nước ngũi, Tiểu Lục cho rằng tình thế đang là địch mạnh ta yếu, chỉ có thể dùng trí, không thể lấy cứng, chọi cứng được. Dạo trước khi nghe kể chuyện, tiên sinh kể chuyện thường nói biết địch biết ta, trăm trẳng trăm thắng. Ngư Trán mặc dù không hiểu quy của giang hồ Nhưng dạo sau cũng là người bản địa Vừa lại làm cướp Vì vậy vẫn có chút hiểu biết đối với tên nước mũi này Nước mũi là cách gọi của đồng đạo giang hồ Hắn tự gọi mình là chấn sơn hảo Người nào ở trước mặt hắn gọi một tiếng nước mũi Hắn nhất định sẽ khiến kẻ đó phải chảy máu mới thôi Cách đây 7-8 năm Nước mũi vẫn chưa có cái biệt danh này Là đầu lĩnh của một bọn cướp trên ngọn núi gần đây Cực kỳ hung hăng tàn nhẫn Hắn ta tàn nhẫn với bản thân Với kẻ thù và cả với đáp huynh đệ bên dưới nữa Có điều kẻ hung tàn như thế cầm đầu Liên hình thành nang cục thế Cây to bóng mát Thủ hạ toàn bộ xấu xa Không ít kể gây chuyện lớn chạy đến đào quân dưới trướng hắn Thế nên thế lực của nước mũi càng ngày càng lớn Những lúc đông người Thậm chí băng cướp lên đến gần 200 tên Đồng thời mức độ hung tàn của cả bọn Cũng ngày một tăng lên Cướp chia làm 3 loại, cướp nghiệp dư chính là dân làng bình thường, nhìn thấy vừa mắt liền cướp một mẻ. Ngoài ra còn có một loại khác, có nhà có cửa trong làng, trong xóm, bản thân lên núi làm cướp thường tí chỉ như một nghề nghiệp. Loại này có quan hệ rất tốt với các thôn làng xung quanh, thỏ thường không ăn cỏ gần hang mà chỉ kiếm ăn xa. Một số bọn thậm chí còn bảo vệ che chở cho thôn làng, thu một khoản phí trị an nhất định. Khi xảy ra chuyện còn đáng tin cậy hơn đội trị an hay quân trong thành phụng thiên loại cuối cùng chính là bọn loại cạn bá ai gặp cũng sợ như nước mũi, chỗ nào chúng đi qua thì cọng cỏ cũng không mọc được, dàn dâm cướp bắp, không chuyện xấu gì là chúng không dám làm. Vì vậy nước mũi là một loại người, người gặp người sợ, ma thấy ma sầu, nhiều thôn là người dân trong thái người ngừa của nước mũi đều hoảng loạn bỏ chạy, không chạy được thì liều mạng đánh đến cùng, tự biết rằng nếu bị bắt thì cũng không có đường sống. Có lần nước mũi đánh phá một làng nọ nhìn chúng con gái của một nhà giàu hắn dết sạch người nhà cô gái rồi cứng ép kéo cô vào động phòng cô gái đó cũng là một liệt nữ giả bộ chịu lòng theo nước mũi Đợi khi hắn thoải mái thư giãn liệt đột ngột dùng cây kéo Giấu dưới gối đâm vào đầu kẻ thù nghe đồn nước mũi rút cây kéo ra khỏi đầu ngay tại trận hồ sò bị đâm thủng não chảy một ít ra ngoài cô gái đó chết rất thảm thiết nước mũi cũng không phải nằm điệt giường bao lâu một thời gian là khỏi hắn ta dựa vào sự tàn bạo để dẫn dắt đám huynh, nên khi hắn ngã xuống, trừ những kẻ thân thiết nhất, đám còn lại để chia năm xẻ bãi bỏ đi hết cả. Sau khi phở hụt, nút mũi chỉnh đón lại nhân mã, dù không khôi phục được thanh thế của băng cướp lớn như trước, song thực lực cũng rất mạnh, nhưng hắn giờ có ba sự thay đổi lớn, thứ nhất là càng thêm tàn bạo, càng thêm đa đoan, và lại thi thoảng cục khùng khùng điên điên, hình như là đầu óc bị tổn thương. Thứ hai chính là mũi cứ thò lò suốt, thứ chảy ra cũng không phải nước mũi gì, mà là một thứ dịch trong suốt. Trông giống như nước mũi, bản thân hắn không hề nhận ra, chính vì thế hắn mới có biệt hiệu nước mũi này. Người trên giang hồ tức cười bộ dạng của hắn, đồng thời cũng cười nhạo hắn lập thuyền trong cống rảnh. Nhưng thay đổi thứ ba mới là điều khiến nước mũi nhức nhối trong lòng nhất. Đó chính là chức năng đàn ông của hắn ta không ổn nữa. Từ đó trở đi bắt được đàn bà con gái, hắn ta đều dày vò đến chết. Kể cả là bắt cóc tống tiền, người ta đã nộp tiền chuột rồi, hắn cũng xác hại những người phụ nữ đó một cách tàn bạo. Dựng như chỉ có làm vậy, hắn mới tìm lại được khoái cảm làm đàn ông. Tìm hiểu được những điều này, trong đào tiểu lục đột nhân lué lên một kế sách.